Tác phẩm: Cuộc sống không giới hạn. Life without limits. Tác giả: Nick Vujicic. Người dịch: Nguyễn Bích Lan. Biên tập: Đỗ Hùng. First News. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc: Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Lời tựa tôi là Nick Vojtrick khi bắt tay vào viết quyển sách này tôi hai tuổi khác biệt với hầu hết mọi người tôi không tay không chân ngay từ lúc lọt lòng hoàn cảnh nghiệt ngã tưởng đã có lúc nhấn chìm tôi nhưng rồi khát vọng sống mãnh liệt đã giúp tôi chiến thắng số phận tôi đi khắp thế giới khích lệ hàng triệu người vượt lên nghịch cảnh bằng chín niềm tin, niềm hy vọng, tình yêu và lòng dũng cảm vốn có của họ để họ có thể theo đuổi những ước mơ. Qua cuốn sách này, tôi mong muốn chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm tôi có được trong hành trình chiến thắng chính mình với những thách thức mà tôi tin bất cứ ai trong chúng ta cũng đều gặp phải. Trong đó có những biến cố của riêng cuộc đời tôi, một người không tay không chân. Lý do thôi thúc tôi hoàn thành cuốn sách này chính là chia sẻ sức mạnh nhằm khám phá chân lý cao đẹp từ những vấp ngã trong cuộc đời để tiếp tục vững bước trên con đường chinh phục ước mơ và cuộc sống từ đó sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. thường thì chúng ta cảm thấy cuộc sống không công bằng. Những lúc khó khăn và hoàn cảnh khắc nghiệt có thể châm ngòi cho sự tự ti và cảm giác thất vọng. Tôi hiểu rất rõ điều đó. Tuy nhiên, Kinh Thánh đã dạy, hãy tự cho rằng mình đang được trang chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Sẽ là một cuộc sống nhàm chán vô vị khi không có thách thức để vượt qua. Đó là một bài học Mà tôi phải nỗ lực trong nhiều năm để biến nó thành chân lý sống cho mình. Dân, cuối cùng, tôi cũng thấu hiểu bài học đó. Và bằng những trải nghiệm của mình tôi có thể giúp các bạn nhận ra rằng hầu hết khó khăn đều mang đến cho chúng ta những cơ hội vô giá để nhận ra sứ mệnh của cuộc đời mình, rằng chúng ta sống thế nào cho có giá trị, Và bằng cách nào chúng ta sẽ đem lại những điều giá trị cho bản thân và cho mọi người Cha mẹ tôi là những người cơ đốc giáo ngoan đạo Nhưng khi tôi chào đời với thân thể khiếm khuyết đến mức ấy Họ bàng hoàng lắm, không biết Chúa Trời nghĩ gì Thoạt đầu họ cho rằng sẽ chẳng có hy vọng và tương lai nào dành cho tôi, rằng tôi sẽ không bao giờ có thể sống một cuộc sống bình thường hay sống hữu ích. Thế nhưng, cuộc sống của tôi hiện nay đã vượt quá xa những gì được hình dung ngày ấy. Hàng ngày, tôi được gặp rất nhiều người tôi chưa từng quen biết qua điện thoại bàn, email, qua tin nhắn trên điện thoại di động và qua mạng xã hội Twitter. Ở bất cứ nơi nào tôi tới, ở sân bay, khách sạn hay ở tiệm ăn, mọi người đều nhận ra tôi, ôm chầm lấy tôi và nói với tôi rằng bằng cách nào đó tôi đã tác động tích cực đến cuộc sống của họ. Tôi thực sự hạnh phúc. Tôi hạnh phúc đến ngẩn ngơ. Điều mà ngày ấy bản thân tôi và gia đình không thể tiên lượng được là khuyết tật của tôi, gánh nặng của tôi lại chính là Một món quà mang đến những cơ hội vô giá để tôi được gặp gỡ cảm thông và thấu hiểu nỗi đau của những người khác và an ủi họ. Tất nhiên cuộc sống đem đến cho tôi những thách thức đặc thù, nhưng tôi cũng rất hạnh phúc vì có một gia đình tràn đầy tình yêu thương, có một tư duy thông sáng, một đức tin sâu sắc dĩnh hằng. Tôi xin thành thực chia sẻ với các bạn ở đây và trong suốt cuốn sách này rằng niềm tin và lẽ sống trong tôi đã thực sự thay đổi khi tôi vượt qua và chiến thắng những biến cố và khó khăn trong cuộc đời. Bạn biết đó, ai bước vào giai đoạn tuổi mới lớn cũng đều bỡ ngỡ và chênh trao. Còn tôi, tôi hoàn toàn thất vọng về bản thân mình và cảm thấy mình sẽ không bao giờ là một người bình thường được. Không thể giấu đi đâu cái sự thật rằng, cơ thể của tôi không giống như các bạn cùng lớp. Tôi đã cố gắng thực hiện các hoạt động rất bình thường, như bơi lội, trượt gián, nhưng làm như thế chỉ càng khiến tôi ý thức rõ hơn rằng, mình sẽ không bao giờ làm được những việc giản đơn mà hầu hết mọi người, thiện nhiên, đều làm được. Dù có cố gắng bao nhiêu chăng nữa, tôi cũng không thể ngăn được một số đứa trẻ tàn nhẫn gọi tôi là quái vật, là người ngoài hành tinh. Tất nhiên tôi là một con người và tôi mong muốn mình được giống như mọi người, nhưng dường như có rất ít cơ hội để tôi đạt được khát khao đó. Tôi cảm thấy mình không được chào đón trong cuộc đời này. Tôi muốn được chấp nhận, nhưng không thể. Tôi muốn được hòa nhập. Nào có được đâu. Tôi thật sự bế tắc. Lòng tôi quặn thắt. Tôi chán nản hay nghĩ quẩn và không tìm thấy lẽ sống cho cuộc đời mình. Tôi cô đơn ngay cả khi ở trong vòng tay của gia đình và bè bạn. Tôi lo rằng mình sẽ mãi là gánh nặng cho những người tôi yêu thương. Nhưng tôi đã lầm Vào những ngày tăm tối ấy, những gì tôi chưa được biết có thể chứa đầy cả một cuốn sách. Chính là cuốn sách các bạn đang cầm trên tay đây. Ở những trang sắp tới, tôi sẽ mang đến cho các bạn những phương pháp để tìm được niềm hy vọng, ngay cả trong những thử thách cam go, giữa những nỗi đau khổ xé lòng bạn sẽ biết cách thắp sáng con đường dẫn đến phía bên kia của khổ đau nơi bạn có thể đặt chân tới để bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn quyết đoán hơn và có khả năng tìm thấy cuộc sống mà bạn mong muốn nếu bạn có khát vọng và niềm đam mê để thực hiện một điều gì đó và nếu đó là ý chúa bạn sẽ thành công đó là một phát ngôn Đầy sức mạnh Thú thực chính tôi đã từng không tin lời nói đó Nếu bạn từng theo dõi một trong những bài nói chuyện của tôi qua Internet Bạn sẽ thấy rằng Niềm hạnh phúc mà tôi có được Niềm hạnh phúc được thể hiện qua những đoạn video ấy Là kết quả của hành trình vươn lên từ bi kịch Ban đầu tôi không có gì cả Và tôi phải tự thân trang bị cho mình Những hành trang quan trọng trong suốt hành trình đó Tôi nghiệm ra rằng Để sống một cuộc sống không giới hạn Tôi cần phải Ý thức mạnh mẽ về mục đích sống Giữ vững niềm hy vọng trước mọi nghịch cảnh Tin ở trời Và những điều kỳ diệu có thể xảy ra trong cuộc sống Chấp nhận thực tế bản thân Và yêu thương chính mình Có thái độ tích cực. can đảm đương đầu với khó khăn. Luôn sẵn sàng thay đổi. Có một trái tim hướng thiện. Khao khát cơ hội. Có khả năng để đánh giá nguy cơ và để lạc quan trong cuộc sống. Thực hiện sứ mệnh vì cộng đồng. Tôi sẽ chia sẻ qua từng chương sách lý do vì sao Bạn cần có những hành trang như thế để vươn lên, đạt tới một cuộc sống cao đẹp và ý nghĩa. Tôi mang những điều ấy đến cho bạn, bởi vì tôi có sứ mệnh chia sẻ tình yêu của Chúa đến cho bạn. Tôi mong muốn bạn trải nghiệm mọi niềm vui và hạnh phúc mà Chúa dành cho bạn. Nếu bạn là người đang phải đương đầu với khó khăn và thất bại mỗi ngày, thì xin hãy luôn nhớ rằng phía trước những cuộc giật lộn ấy là một mục đích sống đang đón đợi và mục đích sống ấy còn vượt xa những gì ta hằng hình dung. Bạn sẽ gặp khó khăn. Bạn có thể khuyệu ngã và cảm thấy như thể mình không còn sức mạnh để đứng dậy được nữa. Tôi biết cảm giác đó Tất cả chúng ta đều biết cảm giác đó Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng Nhưng khi chiến thắng những dốc gần của cuộc sống Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn Và càng quý trọng hơn Những cơ hội mà chúng ta có được Điều thực sự quan trọng chính là Những thông điệp sống của bạn Chia sẻ với tất cả mọi người trong hành trình cao đẹp Và cái cách bạn kết thúc hành trình ấy... Tôi yêu cuộc sống của bạn như yêu cuộc sống của chính mình. Hãy đến với nhau. Những món quà dành cho chúng ta là rất đáng ngạc nhiên. Bạn nghĩ sao? Nào, chúng ta hãy bắt đầu nhé!